Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3187 chương làm người khác mừng rỡ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Tuy nhiên tìm kiếm Nguyệt Nhi Lại là thế tại phải làm lựa chọn Lâm Hiên không có khả năng một mực là vân ẩm tung tại nơi này dây dưa trì Hoãn Đương nhiên hắn sẽ tận lượt lưu một chút chuẩn bị ở sau Nhưng thủ đoạn tái nhiều hơn cũng so ra kém có cường giả tỏa chấn với nơi này. Khả đạo lý mặc dù đơn giản nhưng thật muốn muốn bồi dưỡng nhất danh. Cường giả cũng là thiên nan vạn nan, lâm hiên chính mình năng lực. Tiến giai độ kiếp kỳ đều là cơ duyên xảo hợp mặc dù hắn nguyện ý. Không tiếc vốn gốc hướng tới vân ẩm tung đầu nhập trong khoảng thời. Gian ngắn cũng không có khả năng bồi dưỡng xuất nhất sanh độ kiếp kỳ. Tu sĩ tới. Nếu không, giói tam giới cái. Này cấp bậc tồn tại, liền sẽ không như thế thiếu đi. Kỳ thật đừng nói độ kiếp cấp bậc lão tổ, chính là phân thần kỳ tồn. Tại, người cái nào cũng không phải đã trải qua vô số ma nan thiên. tài tuy nhiên cuối cùng lại ít có người năng lực thăng cấp. Này thực sự không phải là bọn họ không đủ cố gắng Mà là trong bóng Tối thiếu hụt như vậy một phần kỳ ngộ Có khả năng vận khí này trùng độ Vốn là liền hư vô mờ mịt dĩ cực cho Nên mỗi nhất danh độ kiếp kỳ tu sĩ thăng cấp Mặc dù cũng có cái đó Phi phàm chỗ Nhưng cái đó trải qua đối với khác biệt tu tiên giả Lại nan có cái gì tham khảo cùng tham khảo giá trị Điểm này, lâm hiên trong lòng hiểu rõ, vân ẩn tông ngắn hạn bên trong. Không có khả năng tái xuất hiện nhất danh độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Như vậy sư tỷ lần này thăng cấp, không nghi ngờ là tốt nhất kỳ ngộ. Tiểu độ kiếp kỳ, mặc dù vô phương cùng chân tránh độ kiếp kỳ lão tổ so. Sánh với, nhưng quét ngang phân thần kỳ tu sĩ lại không có vấn đề. Mà chính mình cái... Này cảnh giới lão quái vật Giói nai long giới Cũng ít rồi có thể đếm được Phần lớn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ Nhân vật Như không có tuyệt đối nắm chắc Bọn họ là không sẽ tìm đến vân ẩn Tông phiền toái Như vậy có sư tỉ tỏa chấn tổng đà Chính mình liền có khả năng yên Tâm gan lớn rời đi Niệm cho đến này Dĩ lâm hiên bụng dạ trên mặt cũng không khỏi lộ ra Cực kỳ hoan hỷ thần sắc Tay áo bào phất một cái Nhất đạo pháp quyết đánh ra Vù vù thanh âm Đại phóng Dưới chân thuyền hoa nhất thời khoái rất nhiều Phong trì Điện xế giống như vân ẩn tông bay đi Cùng lúc đó vân ẩn tông tổng đà đồng dạng nổ tung hoa nổi Đỉnh đầu kiếp vân càng phát ra nồng đậm thấy này một màn tu sĩ. Không những trởn mắt hốt mồm dĩ cực. Vèo, vèo, linh quan đại phóng, vách núi bên trên, khắp nơi cũng có đủ. Mọi màu sắc kinh hồng bay vút xuất ra. Không thiếu tránh đang bế quan khổ tu tu sĩ đều bay ra đồng phủ. Đủ loại nghị luận thanh âm. Càng là từ bốn phương tám hướng chuyển vào. Cách lỗ tai. Cấp thấp tu sĩ, phần lớn không biết rằng xảy ra cái gì cũng chỉ có. Những, này cao dai tu tiên giả mới nhìn ra vài phần bất phàm chỗ. Thiên địa nguyên khí, vậy sao sẽ hỗn loạn đến như thế tình trạng? Kiếp vân mãnh liệt, chẳng lẽ ta vân ẩm tung, lại có tu sĩ muốn độ Kiếp sao? Nhìn tới là như thế, bất quá này thiên kiếp uy lực không phải chuyện. Đùa! Chẳng lẽ là có sư huyên đệ, muốn tiến dai đến phân thần kỳ, thuyết lời này nhân trên mặt nét mặt mãn là hâm mộ. Tuy nhiên bên cạnh nhất danh tu sĩ trên mặt, lại lộ ra không cho là đúng sắc tiến dai phân thần kỳ, sư huyên vị miễn cũng quá khinh. Thường này thiên kiếp uy lực, liền này kiếp vân quy mô chính là có. Năm sáu danh phân thần kỳ tu sĩ vừa nổi lên độ kiếp, cũng vậy là đủ. Rồi, cái gì, sư để nói thật, chẳng lẽ thuyết, tên, kia tu sĩ trên mặt lộ ra không thể tin sắc, tuy nhiên lời còn. Chưa dứt, nhất đảo sáng lễ kinh hồng liền xuất hiện. Theo sau quang mang thu liếm, lộ ra nhất anh Tuấn gì thường thiếu, niên. Họ long thiếu niên, vân ẩm tôn tam đại thái thượng trưởng lão một. Trong, tham kiến sư thúc, tham kiến sư tổ, tất cả tu sĩ vừa nổi lên hành lễ, phương viên trăm rằm, an tính dĩ. Cực, không còn có người dám hồ ngôn loạn ngữ. Đem hộ phái đại trận mở ra. Họ long thiếu niên thần sắc ngưng trọng. Thuyết, ngầm đầu nhìn phía kiếp vân ánh mắt lại có chút hâm mộ. Cả cây vân ẩm tôn trừ. Ra ngoại suất không về lâm sư đệ cũng chỉ. Có hắn biết đến tột cùng xảy ra cái gì. Tuy nói bổn môn hiện tại trừ mình ra cùng sư tỷ đã không ngừng hay. Tên phân thần kỳ tu tiên giả đồng dạng tồn tại còn có số lượng 10. Phần nhiều hơn. Mà hơn 10 người chung có khi là vân ẩn tông hậu bối để tử thăng. Cấp có chính là phụ thuộc vào bọn họ tông môn thế lực. Tuy nhiên thu được tiểu độ kiếp kỳ tu luyện công pháp, lại chỉ có hắn. Cùng với sư tỷ hai cái, ngã cũng không phải coi trọng của mình. Duyên cứ, mà là này công pháp liên quan quá mức không phải chuyện. Đùa, mà nhân tâm khó sò, nhất là những này phụ thuộc vào vân ẩn tông. Tông môn gia tục, hiện tại mặc dù thuận theo, nhưng rất khó nói bọn. Họ có thể hay không bụng dạ khó lường. Cho nên trừ phi có tuyệt đối nắm chắc này công pháp bí mật bọn họ là tuyệt không sẽ ngoại truyền. Mà điểm này cũng chiếm được Lâm Hiên đồng ý. Lâm Sư để đáp Mơ Hồ nói qua sau đó không lâu xét lại lần nữa ngoại. Suốt hơn nữa lần này đây bao lâu phía sau mới phản hồi Tổng Đà liền. Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Sư tỷ lần này thăng cấp thật sự là thái quá kịp thời. Không nói đến họ long thiếu niên trong lòng đang suy nghĩ cái gì tại. Nghe xong hắn sau khi phân phó, chú tu sĩ mặc dù trong lòng kinh. Ngạc nhưng cũng không dám chậm chế, rất nhanh, vù vù thanh âm đại. Phóng cả cây vân ẩn tôn hộ phái đại trận đã nổi lên. Theo sau một đội đội đệ tử, bị phái ra đi tuần tra, mặc dù dĩ vân ẩm. Tông hôm nay địa vị, dám đến vuốt sâu hùm không nhiều lắm, nhưng không. Sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sư tỉ đúng là thăng cấp thời khắc mấu. Chốt, đương nhiên không thể có một chút ít quấy dày. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời kiếp vân càng phát ra nồng đậm. Đen ngòm, hiện lên khắp cả cả chân trời. Nhất mắt nhìn đi, cư nhiên nhìn không thấy tới cuối, đến chỗ này đều. Là tứ tán đáng sợ linh lực. chúng tu sĩ đột nhiên biến sắc, này trùng thanh thế, này trùng hiệu. Quả, này là đứa ngốc, cũng đoán được lần này thiên kiếp không phải. Chuyện đùa. Nhất là đồng huyền đắt là cao dai tu tiên giả, nét mặt càng là nghiêm. Nghị dĩ cực, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vân ẩn tông trừ gia Lâm Hiên. Lâm trưởng lão lại muốn xuất hiện nhất san độ kiếp cấp bậc lão quái. Vật vân ầm tông quật khởi quá mức nhanh chóng, Chủ tu sĩ phản ứng cũng từng cái người không giống nhau, có khi là mặt mày vẻ hưng phấn, cũng có mang theo ẩn ưu, oanh lại đã qua nhất trung trà công phu thiên kiếp rút cục rút xuống mà. Lúc này Mọi người cũng phát hiện nọ kiếp vân mục tiêu là cái gì Ngân đồng thiếu nữ quả nhiên là vân ẩm tông một vị khác thái thượng trưởng lão lập tức muốn đổ kiếp Chỉ thấy nàng này dung nhan tuyệt lệ tại thiên kiếp chung như trước Lộ vẻ thong song dĩ cực Mười ngón tay nhẹ chạy lệnh Một cây thanh trần Kỳ nhất kiện kiện bảo vật Từ nàng đầu ngón tay bay vụt xuất ra Hiển nhiên đối này thiên kiếp phủ xuống, ngân đồng thiếu nữ cũng không ngoài ý muốn tất cả đều là sớm có chuẩn bị. Phát hiện điểm này, nọ họ long thiếu niên thở phào nhẹ nhõm nhìn sư. Tỷ bình tĩnh bộ ráng trải qua thiên kiếp tỷ lệ hẳn là vô cùng lớn. Vang ẩm ẩm, lôi đình âm thanh không ngừng chuyển vào cách lỗ tai trên bầu trời bay. Vụt hạ đủ loại hỏa diễm cùng lôi hỏa Cách đó công kích của hắn cũng Là số lượng phồn đa theo thời gian trôi qua Ngân đồng thiếu nữ cũng Không hề Nữa bình tĩnh thiên kiếp vốn là chính là càng vượt đến Hậu kỳ càng vượt cố hết sức Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không